Lại nói, khi mà Bạch Thế Bảo vừa lấy ra lạc hồn trung, sau đó thì miệng nhầm nhầm, chú ngữ. Bạch Vô Thường nhìn thấy thì trợn mắt, lập tức đứng bật dậy từ nắp quan tài, trong lòng lo sợ. À, là cái gì đây? Khi Bạch Vô Thường vẫn còn đang chưa biết Bạch Thế Bảo vừa mang ra cái gì, thì đột nhiên ngay từ phía sau, có người gấp kháp mà kêu lên. Không tốt rồi, đó đó là lạc hồn trung. lạc hồn trung ra. Bạch Thế Bảo quay đầu nhìn, chỉ thấy người vừa nói lại chính là Tứ điện Lã Áo Quan Vương. Lại nghe Lã Quan Vương gấp gáp kêu lên. Đây chính là Lạc hồn trung mà Thái Tuế thần ân đã giao tặng cho quỷ phán điện Tần Quảng Vương để bảo vệ điện. Mọi người hãy bịt tai lại, cẩn thận bị tiếng chuông này làm cho rơi hồn đó. Lời nói của Lã Quan Vương thì bề ngoài giống như là đang nói cho âm thiên tử Cùng với cả các chúng quỷ vương và các quỷ tư quỷ sai đang bị giam cầm nghe Nhưng thực chất là đang nhắc héo hát bạch vô thường Bạch vô thường bèn lập tức hiểu ra hét lớn Nhanh! Bịt tai lại! Mây lệnh vừa được truyền xuống Thì chúng âm binh đồng loạt đưa tay bịt tai lại Không cho một chút âm thanh nào lọt vào Chỉ có thể trợn mắt mà nhìn xung quanh Âm âm ầm âm, âm. Bạch Thế Bảo vừa niệm xong khẩu khuyết Cổ tay lắc mạnh Lạc còn trung vang lên tiếng ẩm ẩm ẩm ẩm Dung chuyển bụi đất mù mịt Đám âm minh run dày Hít vào miệng toàn là cát bụi Ngay cả đến hai ngọn nến trước mặt của Bạch Vô Thường Cũng xoẹt một tiếng bị dập tắt Nhưng mà nó chưa đổ Ui mẹ ơi lạnh quá Bạch Thế Bảo thế đám âm mình trước mặt không đổ Đứng thẳng tắp Thì đột nhiên giật mình không khỏi hít vào một hơi khí lạnh Trong lòng kinh hãi mà kêu quái nhỉ Sao lạc hồn trung này không có tác dụng Vừa rồi vẫn còn hiệu quả Sao giờ lại không thay đổi gì Sao lại biến mất rồi thế này Hác vô thường dù đã bị tai lại Nhưng mà vẫn bị lạc hồn trung làm cho hoa mắt Nhìn đâu cũng thấy hay hình Lập tức nghiến răng bà kêu la ẩm ý Bốp bốp bốp Bạch tế bào liền thu lại lạc hồn trung Cầm mở trên tay xem xét kỹ lưỡng Liên tục thầm cảm thấy kỳ lạ Không khỏi quay đầu lướt nhìn vào tâm la điện Hy vọng rằng Tần Quảng Vương đang ở trong đó có thể ra ứng cứu mình Hả? Bạch Vô Thường nhận ra điều đó liền giật mình có anh vậy? Sao trong điện còn có người ư? Chẳng lẽ... Chẳng lẽ là Tần Quảng Vương sao? Khi mà Bạch Vô Thường vẫn còn đang suy nghĩ Thì đột nhiên nghe thấy Hắc Vô Thường ở bên cạnh kêu lên ẩm ý Lập tức vỗ mạnh một cái vào sau gái của mình Tiếng vang giòn như là vỗ vào quả dưa hấu Bạch vô thường lập tức đầu óc tỉnh táo Nghĩ ra một kế sách Liền quay đầu hét lớn với cả chúng âm binh Nhanh Tất cả khóc đến cho ta Khóc to vào Chúng âm binh nghe lệnh thì lập tức xôn xao Khóc ư Bọn chúng bàn tán xì xào không hiểu chuyện gì Nghĩ thầm Đang yên đang ổn tại sao phải khóc chứ Có âm binh lo lắng Phải làm sao bây giờ Cha chết mẹ chết Đến ngay cả bản thân chết thì ta cũng chưa từng khóc Đã quên mất cách khóc rồi còn đâu nữa Ở bên cạnh có âm minh khác chỉ điểm Nhưng chủ dõi ra lệnh rồi Không khóc không được Không biết khóc thì hét lên đi Hét ư Đúng vậy khóc cũng chính là hét Hét chính là khóc Hét ra Hình như hiểu rồi Hiểu thì hét nhanh đi Lúc này đây thì bọn chúng âm minh nhìn nhau. Một người bắt đầu rồi ngàn vạn quỷ hồn cũng đồng thanh hưởng ứng. Lập tức chúng đấm ngực lau nước mắt kêu gạo thảm thiết khóc lóc thảm thương. Vạn quỷ đồng khóc. Tiếng khóc làm cho người ta nổi ra gà. Dung chuyển cả tòa phong đô quỷ thành. Âm thanh này còn lớn hơn cả tiếng chuông của lạc hồn Trung gấp 10 lần. Đáng sợ gấp cả 10 lần. Tổng ngữ có câu. Quỷ khóc người treo cổ Thúc dục người gặp hung tin Bạch Thế Bảo bị tiếng khóc làm cho đầu óc quay cuồng Lập tức hoảng loạn Trong lòng liên tục kêu gạo Tiếng khóc này làm cho tâm thần của ta bất an Tiếng trung lạc hồn trung bị áp chế rồi Chẳng lẽ lại bị chúng phá giải ư Đúng vào lúc này thì cửa của tâm la điện bị đẩy mạnh Bạch Thế Bảo quay đầu nhìn Chỉ thấy tần Quảng Vương Mặt mày không chút biểu cảm bước ra Đi đến bên cạnh bạch thế bào thì dừng lại Vỗ nhẹ vào vai bạch thế bào thở dài Giấc người có hẳn Chúng ta nghe theo mệnh trời thôi Nghe theo mệnh trời ư Bạch thế bào giật mình Như vậy chẳng phải là không còn cách nào trị chúng nữa sao Ngài nói kiểu sát chi bào ở trong quỷ sai phong đô đâu Cái gì là âm dương kính Cái gì là lạc bảo tiền đâu rồi Thôi, thôi đi Tân Quảng Vương từ từ nhắm mắt lắc đầu nhẹ nói Phong đô đại nạn, khó thoát, khó thoát Bạch Thế Bảo lúc này ngồi phịch xuống đất tự nói Hiện tại cái mạng nhỏ thật sự là kết thúc ở đây thật rồi sao Nói rồi Bạch Thế Bảo ngửa mặt lên trời nhắm mắt trong lòng nghĩ Đúng là dương sự âm báo Dương gian thường có việc chưa xong, âm ty luôn có nợ chưa trả Cuộc đời con người trải qua bao nhiêu vòng xoáy quanh co tìm kiếm Nguy hiểm rồi đến cuối cùng chẳng phải vẫn phải đến nơi này hay sao Âm ty địa phủ Dường như là điểm kết thúc của mọi ân oán hận thù mà Sinh mệnh chìm nổi Như vậy âm thi kết thúc Bạch Thế Bảo đột nhiên nhớ đến Sư Phụ Trương Mù Lòng đau nhói mà kêu Sư Phụ Giờ con cũng phải theo Sư Phụ rồi Lời vừa mới dứt Suy nghĩ càng kéo dài Giống như là sợi chỉ càng kéo càng dài Và cuối cùng đột nhiên nhớ ra một thứ Lập tức kinh hãi kêu lên Vô tự thiên thư Đúng rồi Vô tự thiên thư Giết Đúng vào lúc này bạch vô thường Vung cờ quỷ lên Hét lớn với cả chúng âm binh Ai giết được tên này Thường ngàn lượng bạc Ai bắt sống được Tân Quảng Vương Phong làm lục bộ công tàu Đúng là rượu chè cờ bạc không cản nổi. Trước mặt quan tài tiền bạc thì ai chẳng lạm. Cậu nói vừa tốt ra thì hàng vạn âm binh đều đỏ mắt lập tức loạn trận, giống như là lũ vỡ đê vậy. Ngàn vạn quân mã đổ xuống nuốt chửng tất cả. Trong chớp mắt đó thì tiếng giết, tiếng hét, tiếng khóc, tiếng chân, tiếng đổ ập vào tai, rồi tiếng khóc tang bổng, câu hồn tỏa, đao âm súng âm đều hướng vào Bạch Thế Bảo và tần Quảng Vương mà lao tới. Làm lớn còn hơn làm nhỏ đến nước này rồi thành thì thành bại thì bại ta phải liều mạng thôi Bạch tế bào Ngghiến Giang lập tức ngồi dậy sau đó ko chân ngồi xếp bằng hai tay kết ấn trước ngực miệng gốcp gáp mà kêu tổ sư ra Bạch tế bào con lỗi với ngài mượn danh hiệu của ngài còn muốn tế pháp bí truyền ở trong vô tượng thiên thư một câu vừa mới rất thì Bạch tế bào quỳ xuống bốp bố bốp dập đầu môi run dầy Lẩm bọng niệm chú ngữ Đột nhiên Cả phong đô quỷ thành bừng sáng Tiếp đó Là 5 tiếng xét ngang trời lướt qua Đổ thẳng xuống địa phủ này Chấn động cả tòa thành Trên đỉnh đầu bỗng nhiên bùng nổ một luồng khí đỏ tươi chói lòa, xoáy nhanh trong chớp mắt đổ ập xuống đầu Bạch Thế Bảo. Chỉ thấy Bạch Thế Bảo mắt gầm lên, "Vô trụ thiên thù", dáng âm bí truyền, hồi thiên trụ nhật, thỉnh thần binh giáng. Hết xong thì Bạch Thế Bảo đột nhiên cảm thấy một luồng gió mạnh sọc vào người, lạnh đến thấu xương. Mở to mắt, xung quanh lúc này cát bụi mù mịt. Đột nhiên thấy trước mặt có bóng người, như gần như xa. Bạch Thế Bảo hai mắt lóe lên ánh vàng, sáng lấp lánh như ánh sao tập trung nhìn kỹ, thì lập tức nổi cả da gà. Chỉ thấy ở trước mặt đứng một người. Không phải một người, không phải người mà cũng chẳng phải thú. Mặc áo rộng màu nâu... Thần cao đến hai trượng, mặt đen như quỷ, đầu lợn khó sừng. Ở trên lưng có đuôi cánh thịt, đuôi beo thì vẫy phía sau. Một tay thì cầm trống lôi đỏ, một tay thì cầm con rắn lửa đỏ. Hình dáng giống như là một tia chớp vậy, mắt trợn trừng rộng như sấm. Không thấy một chút thần khí nào cả. Bạch Thế Bào giật mình và cũng không hề biết đây là vị thần nào. Đúng lúc này đột nhiên ngay bên cạnh có một tiếng bốp. ánh mắt liếc sang trái thì lại thấy ở bên cạnh đứng một người. Thân hình người này vạm vỡ, đầu đội mũ miện, mặc áo bào đỏ. Khuôn mặt tím bóng loáng. Cái gọi là thiên đình đầy đặn, cao như là xe, rộng như gan phổi, nhăn bóng không nếp nhăn, cũng không lõm không nổi, không góc cạnh, giống như là một cái mặt trống vậy. Nhìn xuống gái tai thì to tròn đầy đặn, béo dày. Chung người này thì phúc khí vô biên, đầy thần khí. Người có tướng mạo như vậy thì rất hiếm có Hiện tại vị này là một mày kiếp thật là phiên phức Một chút cao hơn một chút Lúc này thì bạch vô thường đứng trên nắp quan tài Lông mày nhú chặt Ở trên chán đầy nếp nhăn Mắt nước ngang tỏ vẻ không vui Trong lòng thầm than Lần này chắc to chuyện rồi Gặp phải kẻ gây rối Cũng ngay tại lúc này thì lã quan vương đang ở phía sau nhú mày kêu lớn À Đứng mời quỷ Quỷ mời thần Thằng nhóc này lại dám mời cả đức chiêu hiển vương của ngũ lôi xứ viện xuống âm phủ này sao Cái gì Đức chiêu hiển vương ngư Bạch vô thường vảnh tay nghe Từng chữ từng chữ như sấm Rồi quay lại nhìn cái vị thiên thần đứng ở bên cạnh bạch thế bào Sau đó xứng sở Hóa ra ở trên thiên đình có 36 mặt thiên thần lôi cổ ở Phân bố ở Ngọc Xu và Ngọc Phủ ngũ lôi xứ viện Có 36 vị thần phụ trách Phong 24 vị lôi bộ chính thần Và 12 vị lôi bộ thiên thần Đứng đầu là cửu Thiên ứng nguyên lôi thần phổ hóa thiên tôn Văn Trọng Hiện tại thì cái vị Đức Chiêu Hiển Vương này Thì cũng có danh hiệu Họ Trần tên là Văn Ngọc À, chính là một trong những lôi bộ chính thần của thiên đình Giữ chức lôi đình đô ti tổng giám quỷ thần sứ Trên tay cầm đô thiên lôi hỏa ấn Được phong làm Đức Chiêu Hiển Vương Tên lôi là Hiển Trấn Còn cái vị đầu heo đuôi báo ở bên cạnh lôi bộ thiên thần Có tên là Giáng Thiên Quân Nói đến đây rồi thì cũng xin kể qua một chút Về cái vị Đức Chiêu Hiển Vương Trần Văn Ngọc này Năm xưa ở Nam Dương thì có một người thợ săn tên là Trần Kỳ Sống bằng nghề săn bắn không có con Và một ngày nọ khi mà đang săn thú ở trong rừng Thì ông ta bỗng nhiên thấy một khối thịt rơi từ trên trời xuống Trong lòng cảm thấy nghi ngờ thì Trần Kỳ liệt ôm khối thịt đó về nhà Không ngờ rằng là đêm đó bên ngoài mưa to sấm chớp Khối thịt vỡ tung Từ đó nhảy ra một đứa trẻ trên tay có chữ Trên tay trái chữ lôi còn tay phải chữ trâu Trần Kỳ liền nhận đứa trẻ đó làm con đặt tên là Trần Văn Ngọc Trần Văn Ngọc này từ nhỏ đã có tài năng khắc thưởng Mỗi khi bầu trời mưa gió sấm chớp thì lại hét lớn tiếng vang trời đất Đến khi mà mưa tạnh thì mới thôi Hàng xóm thấy vậy thì gọi ông là lôi đồng Rồi đến khi trưởng thành thì Trần Văn Ngọc vào rừng tu đạo Sau khi chết đinh thiêng thường hóa thành sấm chớp làm mưa cứu giúp dân làng Người dân lập đền thờ, tôn ông làm lôi thần Điều đáng nói là đệ tử đầu tiên của Trần Văn Ngọc Cũng chính là tổ sư sáng lập Trần Tiêu Đạo Phái Tử Thanh Trân Nhân Bạch Ngọc Thiểm Trần Văn Ngọc này còn truyền thụ cho Bạch Ngọc Thiểm lôi ấn chi Pháp, ngũ lôi chú Bạch Ngọc Thiểm dựa vào đó mà sáng lập ra, lôi ra chính Pháp Ở trong thiên đạo huyền thuật Kể đến đây rồi thì mọi người đã rõ Hóa ra cái vị Đức Chiêu Hiển Vương Trần Văn Ngọc này Cũng chính là tổ sư của đạo trưởng Linh Tiêu Đạo Phái Trương Sán Người đã từng hợp lực với cả bạch thế bào Thi triển ra ngũ lôi oanh đỉnh Và cũng đúng như là câu nói Chư thần hạ giới có kiên kỵ Tục gọi là thần lâm quỷ bái Âm ty phong đô này vốn rất coi trọng quy tắc này Thêm một tầng thần Phật Làm thêm một tầng việc Thắp hương lạnh lục cũng không xuể Mà quỷ thì sợ thần Sợ nói sai lời, làm việc sai Phạm phải điều cấm kỵ chọc giận thần tiên Gây họa, gây tai Lại nói, quay lại hiện tại Đám âm minh thấy thiên thần giáng lâm Lập tức mặt trắng bạch, chân mềm nhũng Tim đập chân run Tất nhiên là không ai dám hông hách nữa Sợ phạm phải uy thần. Bạch vô thường chớp mắt, nhìn chằm chằm và vệnh thiên thần này, nhất thời không biết phải làm sao. Chỉ thấy vị thần Trần Văn Ngọc này vẫn im lặng, nhìn đông ngó tay. Rồi quét mắt qua đám âm binh trước mặt, không nói lời thừa, lập tức hỏi thẳng. Ai vừa dùng pháp thuật gọi ta? Bạch thế bảo không dám cãi, vội vàng quỳ xuống lại. Trần Văn Ngọc lướt nhìn Bạch thế bảo, giọng điệu cứng rắn. Ngươi là ai Sao dám mượn danh hiệu của linh đạo tử Để thi triển pháp thuật Bạch Thế Bảo gật đầu lại giá bẩm Linh đạo tôn chính là tổ sư của tiểu nhân Tổ sư sao Trần Văn Ngọc nghe xong lập tức nhú mày lại Lại nhìn kỹ Bạch Thế Bảo giọng lạnh lùng Từ xưa thần tướng không vào quỷ phổ Ngươi dám gọi ta vào quỷ thành phong đô Khiến ta rơi vào cảnh khó sử Bạch Thế Bảo lần đầu tiên nghe thấy chuyện này giật mình Miệng run run kêu lớn Cái đó tiểu nhân không biết Lúc nguy nan cũng không kịp nghĩ nhiều Xin ngài Dừng lại nó đến đây Trần Văn Ngọc lập tức ngắt lời Chỉ thấy Trần Văn Ngọc nhìn quanh một lượt Nhú mày Lập tức hiểu ra vấn đề Sau đó mở miệng nói với cả Bạch Thế Bảo Thần có trách nhiệm của thần Quỷ có luật lệ của quỷ Thần quan quỷ sai Mỗi người mỗi việc Chuyện âm gian không phải việc của ta Bạch Thế Bảo nghe ra trong lời nói có ẩn ý à, Có chuyện Còn có cả nỗi khó nói nữa Tiếp theo lại nghe Trần Văn Ngọc nói Lý chính tình thuật Chính tà phân minh Người đã tế pháp tỉnh chú gọi ta đến Ta đáng lẽ nên giúp đỡ Chỉ là ta đang làm quan trên thiên đỉnh Hiện tại chuyện liên quan đến quỷ ti Một trời một đất không liên quan gì nhau Ê rằng ta không giúp được rồi Hả chuyện này Bạch Thế Bảo ngay xong lập tức hoảng hốt Trong lòng thẩm kêu Từ xưa có câu Lôi thần phạt ác sau hôm nay đổi địa giới lại không làm việc được chứ Hiện tại tốn công mời ông ta đến Ông ta lại vứt chuyện này sang một bên, không thèm quan tâm nữa ư. Đức chiêu Hiền Vương. Ngay lúc này đột nhiên có người lớn tiếng gọi. Đến rồi thì đến, sao phải vội vàng rời đi như vậy? Ai đó? Trần Văn Ngọc chăm chú nhìn, sắc mặt lập tức căng thẳng. Chỉ thấy người nói chính là Diêm La Vương Thiên Tử Bao của Ngũ Điện. Hóa ra Diêm La Vương ngoài việc quản lý âm luật ở âm ty Còn kiêm chức quan ở trên thiên đỉnh nữa Cùng với cả Trần Văn Ngọc là đồng liêu Thường gặp mặt nên là quen biết Trần Văn Ngọc xứng sở nói Là thiên bao tử ư Thiên tử bao ư Diệm La Vương mặt lạnh Giận dữ hét lớn Văn Ngọc huynh Ta hỏi ngươi Ngũ lôi sứ viện của các ngươi phạt ác như thế nào Phạt ác như thế nào sao Trần Văn Ngọc dừng lại đáp Thiên thần lôi cổ Chuyên đánh những kẻ bất trung, bất hiếu, bất nghĩa Vậy xin hỏi thế nào là bất trung? Là quên thể phản ước, lòng dạ gian trá Ngay vậy Diêm La Vương lập tức nổi giận Giọng càng thêm lớn hét lên Gặp kẻ bất trung các ngươi sẽ xử lý như thế nào? Ngũ lôi chu diệt Vậy tốt rồi Diêm La Vương lập tức hét lớn Hiện tại phong đô quỷ thành Bị hai tên quỷ này cầm quân giết chủ Hành vi của chúng chính là bất trụ Ngoài ra ngươi thấy ác mà không phạt Chính là bất nhân Ta tuy là diêm la vương ở phong đô Nhưng cũng là quan trên thiên đỉnh Ngươi và ta cùng chiều làm quan Ngươi lại thấy chết mà không cứu Chính là bất nghĩa Đợi ta có thời gian Nhất định sẽ lên thiên đình tấu một biểu Tố cáo ngươi thất trách đồn đẩy Trần Văn Ngọc nghe xong thì hít một hơi lạnh Cúi đầu suy nghĩ một lát Thầm nghĩ không ổn rồi Lập tức cười lớn à, à, à. Đã có riêng la vương ra mặt Không kiêng kỵ Ta ra tay trong quỷ thành của các ngươi Như vậy ta không, không nên cứng đầu nhỉ Vậy thì ta xin lỗi Tay nặng tay nhẹ xin đừng có trách Nói rồi quay đầu nói với cả vị đầu heo nuôi báo Giang Thiên Quân Hãy dùng quỷ thần ấn đi Bạch Thế Bảo nghe xong thì lập tức mừng rỡ thẩm nghĩ Mời tướng không bằng khích tướng Xem tình hình này chắc là có cửa rồi đây Giang Thiên Quân liền vẫy đuôi báo Ném con rắn đỏ ở trên tay lên Không Trung Lập tức biến thành một tia chớp Xé toạc Không Trung Trong chớp mắt thì mây đen kéo đến Cả quỷ thành chìm trong bóng tối Chìm vào u ám Giang Thiên Quân lập tức vỗ mạnh vào chiếc chống lôi ở eo Lúc này ấm ấm ấm ấm Sấm sét không kịp che tay Đột nhiên sấm chớp nổ vang Tiếng như trời giận Một tia chớp ráng xuống Đám âm minh phía trước nhìn thấy sấm chớp ráng xuống Không kịp né tránh Lập tức đã bị đánh tan hồn phách Đám âm binh phía sau sợ hãi đến mức không dám nhúc nhích Hắc vô thường thấy vậy thì vung cờ quỷ trong tay Rọng khẳng đặc như là ngẹ trong cổ họng vậy hét lớn Đừng có đứng đó chờ chết nữa Xông lên Quyết một trận sống mai Giết Đám âm binh đồng thanh hô to Nhưng mà lại rồi nhìn nhau không ai dám bước lên trước Có âm binh hét lớn kêu Xông lên Các người không sông lên sao Sông sông sông sông Sông cây gì Đào hố đốt lò Sông lên là thành chó bụi ngay đó Không thấy sao Bên kia là thần Một tiếng sấm đánh tan trăm hồn Chúng ta sông lên vô ích thôi Không sông cũng chết Thật ra bắt ra sẽ không tha cho chúng ta đâu Nhưng mà nhịp vào chúng đi Chỉ phí hồn của người mà thôi Mạng trời giết Thế người màu nghĩ cách đi Đến lúc này rồi thì không biết ai hô lên một câu Đừng cố nữa Đầu hàng đi cầu xin tha mạng đi thôi Một câu nói ra thì Trăm quỷ hồn hưởng ứng Đông thẳng vào tim ghan mọi người Đám âm binh lập tức giác ngộ Bất chấp Hắc Bạch vô thường vung cờ quỷ thành gió Nhưng chúng cũng không rời đi Lần lượt lùi lại Còn có kẻ vứt bỏ cả vũ khí trong tay Quỳ xuống cầu xin tha bạn Hả? Lũ khốn Lũ khốn nạn Các người dám chống lệnh giữa trận tiền sao? Hác vô thường quay đầu nhìn Lập tức giận đến mức lửa phừng phừng Vùng lên sợi xích câu hồn tỏa trong tay Đánh tới tấp vào đám âm binh Trong trước mắt thì đội hình hàng vạn âm binh lập tức ổn loạn Bạch vô thường thấy tình hình dưới không ổn Định rút lui Nhưng mà lại thấy từ xa đột nhiên xuất hiện một đám âm binh đen kịt, quỷ hồn lên đến hàng ngàn, đứng đầu là hai vị quá là quen thuộc. Bạch vô Thường lúc này vui mừng hét, "Bắt trảm, máu nhân quân cứu viện của chúng ta đến rồi." Lúc này đột nhiên nghe thấy phía sau có tiếng trống tiếng chiêng ầm ĩ, xen lẫn cả tiếng hò hét ồn ào náo nhiệt vô cùng. Bạch thế bào quay đầu nhìn Chỉ thấy phía sau xuất hiện hàng ngàn âm binh Tay cầm vũ khí sáng loáng Nhe răng nhăn nhó mà lao tới Cái gì? Sao, sao lại là hắn gì? Đứng đầu là một vị vai rộng thân to Tóc xóa dài Đầu trâu thân người Mặt trâu rộng đến một thước Hai sừng trĩa lên trời Mặc một chiếc áo choàng đen rộng thùng thình Không cài khuy chạy đến gió lùa Áo choàng bay phấp phới như là áo choàng Phất ở phía sau. Trên tay cầm một cây đinh, cây đinh ba to bằng miệng bát. Bước chân nặng nề chạy tới. Lỗ mũi phì phò thở, miệng thì lầm bầm. thoát thoạt nạn rồi. Ngay lúc này có tên âm binh tinh mắt đã hét lên. thoát nạn rồi. Là Nghiu Đầu vào Mã Diện, hai vị âm xoáy đến cứu chúng ta rồi kìa. Mã Diện âm xoáy ư? Bạch Tiế Bảo nhìn sang bên cạnh Nghiu Đầu âm xoáy. thấy một vị mặt ngựa thân người. Cái vị mã diện âm sói này, thân hình gầy gò, mặt dài, lưng khom, da mặt nhăn nhẻo như là bánh bao. Miệng rộng, lục cục nhai nhồm nhoàm, mắt híp lại liếc nhìn xung quanh, trên tay cầm hai thanh đao mã tấu và áo phía sau bay phấp phới. Chết rồi, không ổn thật rồi. Lúc này thế cục đang lên, cần thêm củi thổi gió. Bạch Đế Bảo nhìn dáng vẻ của hai vị âm sói này, Ê rằng họ đang chuẩn bị đến đây gây rối Đổ thêm dầu vào lửa Sắc mặt bạch tế bào lộ vẻ khó xử Trong lòng dâng lên một nỗi lo âu dừng lại Ngưu đầu âm xoái Dựng đứng cây đinh ba lên trời Đám âm binh ở phía sau lập tức dừng chân lại Cũng đứng yên Chỉ thấy ngưu đầu âm xoái trợn mắt nhìn xung quanh Cổ họng ục ục một tiếng Gân chán phập phòng nhảy lên Lập tức sướng sờ hác mồm chuyện gì xảy ra. Mã Diện Âm Soái liếc mắt thấy đám quỷ vương đang bị chói, trong đó có cả Lã Quan Vương thì không khỏi giật mình thầm kêu. "Ha, nghĩ ngàn lần cũng không ngờ nhỉ. Tạ tất An này lại chói cả Lã Quan Vương." Ưa. Nghĩ đến đây thì Mã Diện Âm Soái vặn mặt ngựa, ánh mắt liếc nhìn qua Bạch Thế Bảo, nhìn thấy Đức Chiêu Hiển Vương Trần Văn Ngọc và vị giáng thiên quân đang đứng ở đó. "Cái gì?" Còn có thần nữa sao Má diện âm xoái lập tức sững sờ Đứng ngây ra như là cột gỗ Mặt sệ xuống, thịt ra chảy sệ Sắp rơi đến miệng rồi Trong lòng thẩm nghĩ Chết thật, sao lại có cả thần quan xuất hiện Ở phong đô minh phục thế này Tục ngữ nói rồi Nhìn thấy thì có căn cứ Không thấy thì không có căn cứ Sự việc như trời biến Trong chớp mắt Như biến hóa như là kính vạn hoa vậy Chỉ dựa vào một đôi mắt một đôi tai thì làm sao có thể nhìn rõ ràng nghe minh bạch cho được. À. Lúc này thì mã diện âm xoái giống như là bị chó dại cắn vậy. Toàn thân run lẩy bẩy ho một tiếng hơi thở phì vò. Chỉ thấy vạt áo phồng lên. Trong lòng nghĩ sự việc không ổn rồi. Thấy tình hình không hay cho lắm e rằng sắp hỏng việc. Sắc mặt lập tức biến thành màu cà tím. Trợn mắt nhìn bạch vô thường nghi ngờ hỏi. Rốt cuộc. Rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì? Hác vô thường thấy nghiêu đầu mã diện hai vị âm xoái đứng từ xa Không động tay động chân Cũng không lên tiếng Án binh bất động Không nhịn được nên là lập tức giận dữ hỏi Sao các ngươi vẫn còn chưa ra tay? Câu nói này đã kích thích nghiêu đầu âm xoái nổi cơn giận Định mở miệng hết Thì keng một tiếng Mã diện âm xoái ở bên cạnh đã vung đào mã tấu trong tay Chặn ngang cây đinh ba của nghiêu đầu Sau đó hạ giọng nói Ngũ ra đừng nóng Tôi thấy tình hình ở đây không có ổn đâu Cẩn thận đừng để cho tạ tất an và phạm vô cứu chúng nó thông đồng hạ chúng ta đó Lời vẫn còn chưa dứt Thì đã nghe thấy bạch vô thường từ xa hết lớn Này ngũ ra lục ra Lửa sắp cháy đến lông ngoài rồi Các người còn đứng đó làm gì Trông cậy và huynh đệ các người trồi đó Máu động thủ đi còn gì Má diện âm xoái nghe xong thì giả vờ nghi hoặc ấp úng đáp ờ, Nhưng mà đang xảy ra chuyện gì ở đây vậy Hả Bạch vô thường nghe xong thì sắc mặt biến đổi Lập tức không muốn nói nhiều hét lớn Lục ra Người nói gì vậy Trước đây không phải là Người đã Đồng ý sẽ theo chúng ta khởi binh tạo phản sao Sao bây giờ lại như thế này Mã diện âm soái vừa nghe thì vừa lướt mắt nhìn đám quỷ vương Tiếp theo lại nghe thấy Bạch Vô Thường quay sang hét với cả nghiêu đầu âm xoái Ngũ ra nữa Cả phong đô quỷ thành này Ngoài ngươi ra thì ta không tin ai cả đâu Người trước đây cũng đã đồng ý sẽ phát minh giúp ta Sao bây giờ lại đột nhiên dừng lại đổi ý sao Ngũ ra Ngươi nói một câu đi Chỉ cần ngươi gật đầu Việc này sẽ coi như thành Sau này âm minh quỷ thành Đều do ngươi nắm Được chưa Người nói một câu đi Đừng chỉ trông chờ vào ta à, Chuyện này Ngưu đầu liền quay sang nhìn mã diệt Chỉ thấy mã diệt âm xoáy mắt lóe lên Giận dữ hét với cả bạch vô thường Người nói nhảm xiết cái gì vậy Chuyện này Chuyện này chúng ta huynh đệ Sao dám đồng ý được Nhúng tay giúp ngươi chẳng phải là đồng lõa với cả các ngươi sao Hả lục ra ngươi Bạch vô thường nghe xong lập tức tức giận đến run dày Lúc này mã diện âm xoáy còn tiếp lời nói Nghèo giàu có thời sang hèn có mệnh Làm phản ư chuyện này tuyệt đối không làm đâu Lời vần còn chưa dứt Thì mã diện lập tức quỳ xuống ngại một cái hướng về đám quỷ vương bà kêu Mã diện đến cứu giá chập chế Mong quỷ vương tha tội Hôm nay ta nhất định sẽ bắt sống tiện nghịch tạc tạng thất an và phạ vô cứu Áp giải chúng đến quỷ phán điện chịu tội Nghiêu đầu thấy vậy thì cũng quỷ xuống lại rồi tiếp tục xin nhận tội Mày kiếp chết tiết thật Hác vô thường tức giận đến nghiến răng kèn kẹt Hết với cả bạch vô thường Này thất ra Vạn người vạn tâm Mỗi người một lòng Việc đã đến nước này rồi Ai cũng tự lo cứu mình thôi Đừng trông chờ vào chúng nữa Giờ chúng ta một bước lên trời chưa thành Tất sẽ rơi xuống Tan xương nát thịt Mệnh lớn đã hết rồi Lúc này còn lo lắng điều gì nữa Cùng chúng đánh một trận sống chết cho sướng đi Phạm vô cứu Tạ Tất An Lúc này thì âm thiên tử đã nhìn rõ mọi chuyện Lập tức giận dữ hết Tình thế hiện tại đã nghiêng hẳn về một phía. Nếu hai người các ngươi chịu lui binh đầu hàng ngay lập tức, ta có thể tha cho tội chết, để hai người một con đường sống. Còn nếu không chịu, vẫn cố chấp một mực, ta nhất định tại Quỷ Phán Điện sẽ lột da hai người các ngươi, bắt hai người nếm đủ 18 tầng địa ngục Bối Âm Sơn đó. Lời của âm thiên tử vừa mới dứt Thì bạch vô thường cảm thấy đầu óc âm một tiếng Trước mắt tối sầm Thân thể không còn chút sức lực nào nữa Muốn ngã xuống Chân không còn sức muốn quỷ xuống Tay không còn sức mà run dày Nhất thời không giữ được thân thể nữa Ngã nhào thành một đống bùn nhão Môi run lẩy bẩy Đại đại, đại thầy đã mất Đại sự mất rồi Ở phía bên cạnh thì hắc vô thường trong lòng có lửa có khí Liền khắc hẳn Trận mắt giận dữ Vung lên sợi xích sắt trong tay quét ngang gào lên Thật ra bát vỡ không lành lại được Đừng có bị lời của nó lừa gạt Việc đã đến nước này Dù có đầu hàng Thì cũng không được chúng tha đâu Chết cũng không chịu nhục Chúng ta cùng chúng đánh một trận đi Đừng phụ lòng của những huynh đệ đã chết Bạ vô cứu Lúc này lã quan vương ở phía sau nghe xong Thì nghiến chặt răng Nhắm mắt lại thầm gọi một tiếng Hắc vô thường thì không nói nhiều Đùng một tiếng Vung sợi xích sắt ở trong tay quét ngang Gió lùa vù vù Hai chân đạp mạnh Gửi ngựa giấy lao thẳng về phía trước Nghiến răng mắt đỏ ngầu Hà hà hà Đến đây chịu chết đi Đức Chiêu Hiển Vương Trần Văn Ngọc lập tức liếc mắt Ra hiệu cho dáng Thiên Quân dáng Thiên Quân hiểu ý liền vung tay lên Định đập mạnh vào chống lôi Nhưng mà đột nhiên thấy trước mặt xuất hiện một người Chưa kịp nhìn rõ mặt Chỉ thấy áo xám đầu xanh Bước chân như gió Một bím tóc đen vất ở phía sau Người này chính là Bạch Thế Bảo Vút vút vút Bạch Thế Bảo xoay người, hai chân như là dẫm lên trên gió, dang rộng hai tay lao thẳng về phía của Hắc Vô Thường. Khi mà đến gần thì Hắc Vô Thường đột nhiên hét lớn, vung sợi xích sắt về phía trán của Bạch Thế Bảo. Bạch Thế Bảo nhanh chóng né sang một bên, sợi xích sắt lướt qua sắt cổ. Không dừng lại, Bạch Thế Bảo dùng tay ấn mạnh vào bụng con ngựa giấy. Ngay tiếng buộc một tiếng, con ngựa giấy đột nhiên dừng lại. Hắc Vô Thường không giữ được thăng bằng đã bị rơi khỏi lưng ngựa, lộn hai vòng giữa không trung rồi rơi xuống đất. Cảnh tượng này khiến cho đám quỷ sợ hãi không kịp phản ứng. Bạch tế bào thì không nói gì, tiếp tục lao lên, dơ một ngón tay chọc thẳng vào giữa trán của hắc vô thường. Hắc vô thường thì vội vàng đỡ đòn bằng sợi xích sắt. Đang mừng thầm thì hắc vô thường bỗng nhiên cảm thấy gió thổi biên tai. Vội vàng quay đầu lại nhưng mà không kịp. Cảm thấy một cú đánh mạnh vào thái dương, toàn thân tê liệt. Ba hồn bảy vía rối loạn, mắt hoa tai điếc. Mắt hắn, miệng hắn thì vẫn còn nói được Lắp bắp, hỏng rồi Là, là tên kia Hóa ra đây là một chiêu thức Ở trong vô tự thiên thư Tên là Bạch Hổ Ấn Bạch Hổ là sao sát đinh Ấn này là thuật sát tinh Kết ấn này có thể trấn áp hổ giữ Ở dương gian, điểm hồn quỷ ở âm phủ Bạch Thế Bảo Đã lướt qua chiêu thức này Ở trong vô tự thiên thư à, Lặng lẽ niệm chú, kết ấn Bạch Hổ Ấn Thấy chữ hổ sát hiện lên trong lòng bàn tay, biết thuật đã thành liền xông lên bắt phạm vô cứu. Bạch tế bào giật lấy sợi xích sắt từ tay của hắc vô thường, gõ vào cổ tay hắn rồi cười mà nói. Bát ra, nếu chân ngài không mỏi, chúng ta đi tiếp nhé. Đại nói vào lúc này, cái cảnh tượng này thì không ai khen ngợi, nhưng ai cũng sợ hãi. Bạch Thế Bảo tháo một chuỗi chìa khóa từ thắt lưng của hắc vô thường Bước về phía của đám quỷ vương Đám âm binh sợ hãi không dám tiến lại gần Lùi lại nhường đường Khi mà đến gần thì Bạch Thế Bảo lấy chìa khóa Mở khóa trên người của Thôi Phán Mệnh Thôi Quyết Dùng sức vận cong nghe tiếng cạch Khóa được mở ra Chưa dừng lại Bạch Thế Bảo lấy từ trong người ra sinh tử bộ Và câu hồn bút đưa lại cho Thôi Quyết Nói Vật quy nguyên chủ Xin ngài hãy cầm lấy. Tôi quyết cầm lấy, vừa cười vừa gặt đầu nhìn lại Bạch Thế Bảo thì thầm: "Hôm nay ngươi lập đại công đó, danh tiếng lừng lẫy rồi." "Danh tiếng ư?" Bạch Thế Bảo ngẩn người, chưa từng nghĩ qua điều này. Lúc này thì mấy tên nam binh nhanh mắt nhìn rõ tình hình, biết rằng kết cục đã rõ, chúng liền nhíu mày trợn mắt rồi vung khóc tang bổng lên, song lên khống chế Bạch vô thưởng lại. Miệng thì không khách khí nói. Thật ra, ngài đừng đứng đây nữa. Chúng ta di chuyển đi chỗ khác thôi. Hả? Hả? Các người làm gì? Bạch Phô Thường bị túng vai, suýt ngất xỉu. Biết rằng mình khó thoát khỏi tay họa. Hắn liền xóa tóc xuống khóc lóc, gào thét lăn lộn trên đất như là một con lửa. Kêu lên. Các người, các người định đưa ta đi đâu? Định giết ta sao? Bốp bốp bốp. Bạch Thế Bảo cầm chuỗi chìa khóa mở khóa trên người các quỷ vương Lúc này thì phong đô đại đế âm thiên tử xoa cổ tay Ngẳng đầu lên giận dữ mà hết Tần Quảng Vương lập án Mở điện xông la Ta sẽ thân trinh thưởng phạt Tần Quảng Vương từ xa nghe thấy thì trong lòng nghĩ Điện Xâm La là nơi cơ mật quân sự của Phong Đô Chưa từng mở cửa cho người ngoài Các vụ án lớn thường do ta xử ở Quỷ Phán Điện Nay Âm Thiên Tử lại muốn lập án thưởng phạt ở Điện Xâm La Từ khi thành lập Quỷ Thành đến Giờ Đây cũng là lần đầu tiên Có lẽ là Âm Thiên Tử không chỉ muốn động bút nhỏ Mà là động bút lớn rồi Nghĩ vậy thì Tần Quảng Vương miệng không ngừng vội đáp Tuấn mạnh Sau đó âm thiên tử lại hét lớn với cả đám âm binh. Ai đầu hàng sẽ không bị trị tội. Ai không đầu hàng sẽ bị trói lại đưa lên điện xét xử. Lời vừa mới dứt thì đám âm binh liền đổi phe. Hô to âm thiên tử vạn thọ, vạn vạn thọ. Sau đó bọn chúng chửi rùa hắc bạch vô thường. Ôi, thế là chết rồi. Nhân vào lúc này thì A Phỏng ông xoáy thầm nghĩ. Chuyện lớn rồi. phải nhanh chóng lập công trục tội thôi. Nghĩ vậy, hắn liếc mắt ra hiệu cho Ngưu Đầu A Bảng, bảo tên đó đừng có động đậy, rồi quay sang Âm Thiên Tử vội vàng nói: "Giả Bẩm Thiên Tử, hiện tại nơi đóng quân của Nhật Dạ Du Thần đang bị Hoàng Phong Báo Vĩ điều trụ ngư sái, tứ soát vây đánh, chúng thần xin lệnh bệ đi giải vây." Chưa đợi cho Âm Thiên Tử mở miệng, thì Diêm La Vương Thiên Tử bao bước lên, vẫy tay áo, nói với cả Âm Thiên Tử: Bẩm âm thiên tử, để thần dẫn một đảo âm binh đi cùng chúng, phòng có biến. Được, âm thiên tử vẫy vẫy tay, hãy cẩn thận đó. Khi trở về, thì bắt cả bốn tên phong báo điểu ngư, giải liên điện xâm la luôn. Tuấn mạnh. Diêm La Vương đáp lời, theo, sau đó thì dẫn theo một đảo âm binh, cùng với cả hai vị âm xoái A bảng A phòng tiến về phía sau núi U Minh. Quay trở lại hiện tại vào lúc này thì đám âm binh chia làm hai Một nhóm trói bạch hắc bạch vô thường Và những âm binh không chịu đồ hàng lại Còn nhóm khác thì đi dọn dẹp điện xâm la Bận rộn không ngừng Phong đồ đại đế âm thiên tử Dẫn các quỷ vương cảm ơn Đức Chiêu Hiển Vương Trần Văn Ngọc Sau vài lời xã giao Thì Trần Văn Ngọc dẫn dáng thiên quân Hóa thành một làn khói biến mất Bạch Thế Bảo thấy vậy cũng rất là sốt ruột Bước đến Thôi Phán Quyết chắp tay mà nói ra bầm Thôi Phán mạnh Nay hoạn loạn đã được dẹp Tôi cũng nên trở về Dương Gian sớm Thôi Quyết bẹt hỏi Sao vội vàng thế Bạch Thế bảo đáp Dương Gian còn có việc cấp bách đợi tôi nữa Thôi Phán Quyết ngăn cản lại nói Đừng có nghi ngờ lời của ta Chuyện của ngươi có lẽ chưa xong đâu Nếu ngươi cứ đi như thế này Ta cũng không ngăn cản Chỉ là khi mà điện xâm la mở âm thiên tử chắc chắn sẽ thưởng ngươi Nếu ngươi không có mặt E rằng sẽ phải sai quỷ sai Đến gọi hồn ngươi về đó Thưởng cho tôi sao Bạch thế bảo ngẩn người Tôi không nghĩ về chuyện này à, Tôi làm chuyện này không phải vì phần thưởng đâu Có họa không trừ Như có lửa không dập Ta hiểu điều đó Thôi quyết giải thích Lập công rồi rút lui là điều tốt Nhưng bây giờ ngươi không tự quyết được Âm thiên tử đang nổi giận Đừng đụng vào lửa giận đó Cứ theo ta Ngươi ở lại thêm một chút thời gian Đợi mà khi vụ án kết thúc Ta sẽ giúp ngươi trở về dương gian Lời này giống như là sợi dây thường thắt cổ bạch thế bào Thân bị giữ lại Kéo tâm trí bạch thế bào trở về Tự nhủ Cũng chỉ có thể như vậy mà thôi Thôi quyết quay mặt lại cười nói Yên tâm đi Đúng vào lúc này có mấy tên âm minh ào ào đẩy cửa điện vào. Ở bên trong điện đã được dọn dẹp tạm ổn. Sau khi chúng quỷ vương bước vào điện, thì các âm minh cầm theo vũ khí vây kín tâm la điện, trong ngoài kín như thùng sắt. Sau đó chúng quỷ vương vào trong điện an tọa Bạch tế bào đi sát bên thôi phán mệnh. Chỉ thấy phong đô đại đế âm thiên tử đang ngồi chính giữa. Trước mặt là một chiếc bàn lớn bằng gỗ đàn hương. Các quỷ vương ngồi bên trái bên phải là lục bộ công tảo và địa ngục phán Cùng với cả các quan quỷ lớn nhỏ của 764 tư Trước điện thì hắc bạch vô thường bị mấy tên âm minh áp dài xuống đất Hai tay đang bị trói chặt Bạch tế bào nhìn thấy cảnh này cảm thấy khó chịu vô cùng Giống như là bước vào nghĩa địa vậy Trong lòng hiểu rõ đến đây chỉ có việc lạnh quỷ Ê rằng một lát nữa dù có nói gì thì cũng khó nghe Hai tên này cũng phải nghe thôi Dù có dùng hình phạt gì Thì thân thể cũng phải chịu Bốp một tiếng Âm thiên tử đập tay xuống bàn Trong điện im lại phăng phắc Lúc này chỉ thấy tần Quảng Vương đứng dậy Nhận một tờ giấy từ tay tên quỷ sai bên cạnh Nhú mày Đọc nội dung trên tờ giấy Nay Có tạ tất an và phạm vô cứu Hai người phát binh tạo phản Nguyên nhân hậu quả đã được điều tra rõ ràng Đốt cháy 5 tòa điện phủ Thương vong hơn 3.000 âm binh Việc này cực kỳ nghiêm trọng Phá hại quỷ luật quân đội phong đô Tổn hại pháp chế phong độ Nên xử lập tức lăng trì Xóa sổ khỏi âm gian Xóa tên khỏi lục đạo Diệt hồn thành khói Vĩnh viễn không được siêu sinh Lời vờ mấy dứt thì mấy tên Nam binh Khiêng mấy chiếc hòm lớn bước vào điện Bạch Tế Bảo nhìn kỹ Trên nắp hòm dán giấy đỏ Trên giấy đỏ viết bốn chữ lớn Thiên thiên tiến bảo Mấy tên âm binh lật hòm ra liêng khen đầy hòm bạc giấy sáng loáng Đổ lăn lóc trên đất chói mắt lắm Tất cả đã thấy rõ chưa Âm thiên tử Quay mặt lại hỏi chúng quỷ vương Vì mấy đồng bạc giấy này Chúng nó dám phát binh tạo phản Thật là không coi pháp luật vào đâu Chết không đáng tiếc có người thấy nên xử trí hai tên này thế nào Câu này vừa được phốt ra thì các quỷ vương đều không dám lên tiếng Ai cũng hiểu Đến lúc này rồi nói sai một câu là không thể giải thích được Chỉ bằng cứ giả ngốc giả điếc không nói Không để người khác thấy mới là tốt Lúc này đây thì liếc mắt nhìn quanh Đông Tây giò xét muốn đẩy lời cho âm thiên tử sang người khác Thế là người này nhìn người kia, người kia nhìn người này. Ánh mắt lịch sự nhưng mà trong lòng lại muốn đẩy người khác vào chỗ chết. Lã quan vương. Lúc này âm thiên tử đột nhiên quay đầu hỏi lã quan vương. Người thấy nên xử lý chúng như thế nào? Lã quan vương thầm kêu xui xẻo. Chưa kịp nói thì đã nghe bạch vô thường trước điện kêu lên. Là lã quan vương. Lã quan vương cứu tôi với Lã quan vương nghe vậy tim đập thỉnh thỉnh Nghĩ thầm tên tạ thất an nhiều chuyện quá Nếu nói thêm nữa Thì chắc chắn sẽ lộ ra Sau đó lão nghiến răng nói Đồ nhiều chuyện Nên cắt lưỡi của người trước đi Vừa nói xong Thì mặt của bạch vô thường tái mét Hắc vô thường thấy vậy Thì bên cạnh lạnh lùng nói Thật ra Dù, dù ngươi có sợ hay không Lã quan vương bảo cắt thì chúng ta phải cắt thôi Đừng do dự nữa Hãy lấy dũng khí ra Chúng nó muốn làm gì thì làm Không việc gì phải sợ Bạch vô thường thì đã sợ đến mức không nói được một lời nào Mắt trận trường nhìn mấy tên âm binh cầm dao tiến lên Tay chân lập tức bị đẻ chặt Bốp một tiếng, mở miệng ra Một tên âm binh cầm dao Xoay một vòng trong miệng của bạch vô thường Lập tức cắt đứt lưỡi đỏ tươi Đau đến mức bạch vô thường không khóc được Không rên được lăn lộn trên đất Âm thiên tử lại hỏi Còn về phần phạm vô cứu Lên xử lý tên này như thế nào Lã quan vương nuốt nước bọt Nghiến răng bà nói Theo tôi Hãy để lại một đôi táo của nó Được Âm thiên tử nói Cứ theo ý của lã quan vương Lệnh phở được truyền xuống Thì mấy tên Nam binh cầm dao lại tiến đến trước mặt của hắc vô thường Nhìn thấy hắc vô thường ghiến răng trận mắt Vẻ mặt dữ tợn Tên Nam binh hành hình tính trọng nó Một tay hào kiệt liền nói Xin bắt ra tự mình lấy đi là tốt nhất Đừng để anh em chúng tôi phải động thủ Đau đớn lắm đó Việc đã đến nước này rồi Ta phạm vô cứu Vâng mạnh mà làm Dứt lời thì hắc vô thường không chút do dự Không ngần ngại Một tay cầm lấy dao Lập tức tự móc mắt Ném một đôi táo xuống đất Chịu đựng sự đau đớn Hác vô thường nghiến răng chịu đựng Không nói lửa lời cầu xin Nhưng máu đã chảy đầy đất Hơi thở yếu ớt Đau đến không thể chịu nổi Lập tức ngất đi Gan dạ thật nhỉ Bạch Thế Bảo thấy vậy Trong lòng không phục vị hắc vô thường này lắm Tiếp theo lại nghe âm thiên tử nói Đã là lã quan vương phạt tội rồi Các hình phạt khác đều miễn Nay cách trước nguyên soái của chúng Đay xuống địa ngục phán làm tiểu chức Nói rồi vẫy tay Mấy tên âm minh liền khiêng hắc bạch vô thường ra ngoài Cái gì? Chỉ như thế là xong rồi ư? Bạch thế bào tim đập thỉnh thịt Chầm chầm nhìn vào lã quan vương trong lòng nghĩ Tiền đó mới là người chủ mưu Sao âm thiên tử không trị tội nhỉ? Đây là sự án kiểu gì thế Đúng vào lúc này thì âm thiên tử nhìn sang Tần Quảng Vương Tần Quảng Vương lại đọc Nay Phong Đô gặp nạn May mà có qua nhĩ dai thế bào Nguy hiểm cứu nạn mới thành đại cổ Phục chiếu lệnh âm thiên tử Phong Đô sắc phong qua nhĩ dai thế Bảo làm âm dương thông xứ thưởng 1 triệu 500 lượng bạc Xây điện an sở ban tên âm dương bảo điện Âm dương thông xứ Bạch thế bảo nghe xong thì chân không nhảy mà tim nhảy loạn xả Quay mặt nhìn thôi phán bệnh ngây người Thôi phán bệnh cười mà nói Tục ngữ có câu rồi Mỹ nhân thủ sức hầu vương ấn Tận thị xa chung lãng nể lai Phần thưởng này là xứng đáng với người thôi Trời ạ ân sủng quá lớn Thật sự là không thể chịu đựng nổi Bạch tế bào chân mềm nhũn suốt nữa quỳ xuống lại thôi phán mệnh Lúc này không dám nhìn mặt ân thiên tử Chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này Nên vội vàng quỳ xuống trước điện liên tục dập đầu kêu lên Tôi vốn là người thích vui chơi Chuyện gì cũng không để tâm lắm Âm thiên tử bảo tôi làm quan Tôi sao có thể ngồi yên được Xin âm thiên tử giúp tôi từ chối Đại sự hóa tiểu, tiểu sự hóa vô Để tôi làm người tốt tìm niềm vui là được rồi Âm Thiên Tử nghe xong, sắc mặt lập tức biến đổi. Có thể thấy, cái lời bạch tế bào vừa thốt ra đã khiến cho Phong Đô Đại Đế Âm Thiên Tử này mất mặt, khó giữ được thể diện. Thôi phán bạch ở bên cạnh bạch tế bào thấy vậy vội vàng quỳ xuống trước điện, lập tức mở miệng gỡ rối, hét lớn với bạch tế bào: Này tiểu tử, qua cầu không phá cầu, nhớ ơn người cứu nạn, đây là ưu đãi mà Âm Thiên Tử ban cho ngươi." Trước vụ này không ai quản ngươi, ngươi cũng không quản ai Không có việc lớn trói buộc, cũng chẳng có việc nhỏ quấy dày Có tiền lẻ thường xuyên tiêu, có tiền chẵn thường xuyên được cấp So với cả làm sai dịch trong minh phổ tự do tự tại hơn nhiều đó à, Ngươi không chịu khí, không chịu quản, cũng không bị ước chế Sao ngươi lại không nhận chứ? Sao? Không, không bị quản chế ư? Bạch Thế Bảo không biết âm dương thông xứ là chức vụ gì. Nghe không có thực quyền giống như là một chức vụ hư vô thôi. Lúc này đây Thôi phán mệnh lại liếc mắt nhìn Bạch Thế Bảo gấp gấp mà nói. Tiểu tử, tử, tin ta đi. Ngươi vừa có mệnh tốt lại vừa gặp may. Sao không mau dập đầu nhận lệnh? Bạch Thế Bảo không nói gì. Cũng không dập đầu, đứng nguyên tại chỗ như là kẻ mất hồn. Đầu óc dối bời. Trong đầu giống như là có thứ gì đó xoay trái xoay phải bay loạn xả Tiếng chim hót vang lên bên tai Trong lòng càng thêm hốn loạn không yên, miệng làm bầm Nhưng nhưng nếu tôi nhận chức quan Chẳng phải giống như là chim trong lòng không được tự do sao Chim trong lòng thì sao Tôi phán mệnh nói Chim trong lòng dù không được tự do Nhưng ngày ngày có người hầu hạ ăn uống Vẫn hơn chim trong rừng đói bụng bay loạn Một chỗ không động được cũng chẳng được ở lâu Bốn phương lưu lạc không nơi định cư Nhà không có để về Có nhà cũng khó mà về Sao? Không nhà để về Có nhà cũng khó về ư Lời nói của Thôi Phán Mệnh Đã chạm vào đúng lòng của Bạch Thế Bảo Hợp với tình cảnh hiện tại của hắn Nghe xong thì Bạch Thế Bảo cảm thấy bứt rứt Lập tức ngẩng đầu lên Hét lớn với cả âm thiên tử Mệnh tôi nhận Trước tôi nhận Chỉ là tôi có ba việc Mong âm thiên tử chấp nhận cho Trong điện thì các quỷ vương Cùng với cả đám quỷ sai lớn nhỏ Đều đã nghe rõ ràng Giống như là rơi vào hố nước sau vậy Không biết đâu mà lần nữa Đều thầm kêu lên Phong đô quỷ thành này là nơi nào chứ Ngày thường từng chữ đều tránh điềm kiêng kỵ Không ai đủ tư cách dám mở xâm la điện này mà mở miệng đưa ra điều kiện Không biết là ác quỷ nào đã nhập vào người tên này Lại mượn miệng hắn nói ra vài câu như vậy Thật là lớn mật hóa ra Bạch Thế Bảo thật sự là không hiểu quy củ của phong đô Minh Phủ Thành người đã khó quỷ sao có thể khiến người thành Phật được Không có chỗ nào để tìm sự viên mãn cả Không ai ngờ rằng lúc này thì âm trên tử Vùng áo long bảo lên Hai tay đè lên bàn Hướng chỗ Bạch Thế Bảo lớn tiếng mà nói Có chút ý tứ Người cứ nói thử xem Bạch Thế Bảo không vòng vo Mở miệng liền nói Thứ nhất là tôi ở Dương Gian gặp nạn khẩn cấp Đợi tôi trở về Dương Gian Sẽ cần mượn binh ở phong đô để cứu Nguy Được Tiếp Thứ hai Là mong âm thiên tử ba nân Sau này phàm là hậu nhân của âm dương đạo phái đi âm Ra vào phong đô có thể được thuận tiện Thuận tiện sao Âm thiên tử giật mình không hiểu ý tứ Lúc này tần quảng vương bên cạnh sen vào Chuyện này không khó Đợi ta lệnh cho lục bộ công tàu à, Khắc tạo âm dương phù bài Làm thông lệnh phù của quỷ môn quan Rồi chuyển cho hắn Sau này người thông âm đi dương Có thể qua lại tự do Tốt, âm thiên tử nghe xong gật đầu Việc này coi như thành Vậy còn việc cuối cùng là gì? Bạch tế bào dừng lại một chút Nghiến răng cuối đầu kêu lên Còn một việc cuối Là xin âm thiên tử hạ chiếu Rút hết binh đóng ở U Minh Sơn Ở sau chú binh điện Cái gì? Bảo ta rút đi phòng bị sao? Âm thiên tử hít một hơi lạnh Lông mày nhú lại Trợn ra hai cánh cửa đỏ Sắc mặt lập tức nổi giận Thôi phán bệnh thấy vậy càng sợ hãi Vội vàng hét lớn với cả bạch kế bảo Tiểu tứ Đây là phong đô minh phủ Không thể tùy tiện theo tính khí của ngươi mà làm bậy Lời ngươi nói không tầm thường Không thể nói bừa được Mau thu hồi lại đi Nhưng mà lời đã nói ra rồi Giống như bát nước đổ đi Dù có xé toạc miệng cũng chẳng thể thu lại được Chỉ thấy Bạch Thế Bảo mở miệng mà nói, họa loạn, loạn như bệnh tim, ngày thường giấu trong lòng không nhìn ra, nhưng một khi phát tác rồi mới chữa thì đã muộn. Hiện tại chính là đạo lý này. Sư tổ của tôi Linh Đạo Tôn, tuy xưng là âm dương Pháp Vương, nhưng mà xưa nay không tham dự chuyện âm dương, không biết vì sao mà phong đô Minh Phủ lại phái binh phòng bị người như vậy. Các quỷ trong điện nghe Bạch Thế Bảo nói xong đều giật mình Không ai ngờ rằng ý đồ của Âm Thiên Tử bố trí binh lính ở Phong Đô Lại bị Bạch Thế Bảo nhìn thấu rõ ràng như thế Lúc này đều không dám lên tiếng, lướt mắt nhìn Âm Thiên Tử Xem ông ta sẽ nói gì Dạ bẩm Âm Thiên Tử Đến lúc cần nói thì Tần Quảng Vương không do dự Bước lên phía trước, cuối người nói nhỏ vào tay của Âm Thiên Tử Ta nghĩ lời của anh nói là có lý đó Xưa nay giao thiện không kết ác Hiện tại chúng ta vừa dẹp xong họa loạn Căn cơ vẫn chưa vững Nếu lại đụng phải âm dương pháp vương Một cái xui xẻo như vậy E rằng phòng cũng không kịp đâu Ngoài ra thì âm dương pháp vương chiếm giữ hoàng tuyển lộ Ngày thường cũng không hề bước vào trong phong đô của chúng ta Nghĩ lại cũng chắc là không xảy ra chuyện gì đâu Thường nói ngày phòng đêm phòng Giặc là ra tặc thì khó phòng Chúng ta cần phòng bị không phải là Âm Dương Pháp Vương Mà là người trong điện này đó Âm Thiên Tử hiểu ý của Tần Quảng Vương gật đầu hỏi Vậy hiện tại nên giải quyết thế nào? Tần Quảng Vương đáp Hiện tại không bằng rút hết âm binh phòng bị Lại tấu chỉ ở phong đô tuyên cáo Xưng rằng là phong đệ tử của Âm Dương Đạo Phái Làm chức vụ ở phong đô Như vậy thì tấm lòng thành ý của Âm Dương Pháp Vương biết được cũng sẽ vui vẻ. Tất nhiên là những gì vừa bàn thì không đổi. Chúng ta cứ phong tiểu tử này làm chức vụ ở Minh phủ, cũng coi như là nắm được yếu của Âm Dương Pháp Vương. Lời nói của Tần Quảng Vương hơi dài dòng nhưng không giấu giếm. Phân tích rõ ràng thiện ác, đầu đuôi mạch lạc, từng chữ đều chân thật, câu câu đều có lý. Âm Thiên Tử nghe xong lập tức tỉnh ngộ, tâm trí đều sáng tỏ, liên tục gật đầu nói: "Được." Việc này cứ theo lời người nói Nói xong ngẩm đầu hỏi Thôi phán bệnh Thôi phán bệnh Người này còn bao nhiêu dương thỏ Thôi phán bệnh ngay xong lấy từ trong ngược ra sinh tử bộ và câu hồn bút Cầm bút lớn chấm vào đầu lưỡi Sau đó quét qua trước mặt bạch tế bào Ngoài bút dần dần đen lại Tiếp theo cầm sinh tử bộ trên tay Thổi một hơi Ánh sáng xanh tỏa ra sinh tử bộ bị đật Sau đó thì Thôi Phán Mệnh tập trung nhìn Trong lòng giật mình một cái Một giọt môi lạnh lăn dài xuống tay Đầu óc như là hấp một lòng bánh bao nóng vậy May mà nóng lạnh giấu trong người Người khác không thể nhìn thấu Thôi Phán Mệnh không lên tiếng Mở miệng kêu già Dương Thọ còn 19 năm Cái gì Bạch Thế Bảo nghe xong thì nhú mày Trong lòng kêu loạn Ngầm đầu nhìn Thôi Phán Mệnh Chính là thấy Thôi Phán Mệnh nháy mắt về hắn Ngón tay khẽ động vài cái Bạch tế bảo không lên tiếng Nhưng mà trong lòng có này số Không ngờ mọi thiên cơ Thần số sinh tử thọ mệnh ở dương gian Đều được ghi trong cuốn sổ sinh tử bộ này Chỉ là tại sao ông ta lại giúp ta tăng thọ nhỉ Người khác thì không biết Nhưng lúc này trong sinh tử bộ ghi chép dương thọ Của bạch tế bảo còn chưa đủ 5 tháng thôi phán mệnh ngoài bút không độc Lặng lẽ tăng cho bạch tế bảo Thêm 19 năm dương thọ nữa Báo Ngay vào lúc này Từ bên ngoài điện đột nhiên xông vào một tên âm binh Mặt mày vội vã Hai bước vượt qua ngưỡng cửa Phịch một tiếng quỷ xuống trước điện kêu lớn Báo U Minh Sơn báo cấp Âm thiên tử nhú mày kêu Nói tên âm binh bèn đáp Dạ bẩm thiên tử Diêm La Vương mang theo nhu đầu mã diện Hai vị âm xoái đến U Minh Sơn trợ chiến Hiện đã phá được địch tướng Đang áp giải về Chỉ là... Chỉ là trong lúc giao chiến thì ngục quỷ ở U Minh Sơn bị phá Hồn phách giam trong ngục đều đào tẩu cả rồi Hiện tại bắt phương trận đã động Âm hồn tản ra bốn phương bắt không kịp Đều chạy hết về dương gian cả rồi Diêm vương sợ dương thế gặp loạn Đã đặc phái ta đến báo cáo khẩn cấp với cả âm thiên tử Hả? Cái gì? Âm thiên tử đập bàn đứng phát dậy hỏi gấp Tầm cộng có bao nhiêu hồn phách đào tẩu? Dạ bầm, số lượng không rõ. Ít nhất vài trăm, nhiều nhất là hơn 1.000 Các quỷ ở trong điện nghe xong đều giật mình lần lượt đứng dậy. Hoàn đã! Ngay tại lúc này Tần Quảng Vương liền vẫy tay ngăn lại. Hiện tại tai họa vừa dẹp xong. Minh chủ đang cần người sửa chữa. Mọi người hãy tập trung vào việc ở Minh Phố. Còn hồn phách đào tàu về Dương gian Giao cho người khác xử lý Nói đến đây Tần Quảng Vương quay đầu nhìn Bạch Thế Bảo miệng kêu Âm Dương thông xứ Việc này giao cho người xử lý Được không Đến lúc rồi Bạch Thế Bảo vươn vai Nhận việc Rồi vội vàng chắp tay kêu Tôi cũng đang cần mượn binh trở về Dương gian cứu nguy Đợi tôi về Dương gian sẽ xử lý ngay Tốt Âm thiên tử bên cạnh nghe xong lập tức hạ lệnh Cấp cho Bạch Thế Bảo một âm binh Lệnh choán lập tức trở về dương gian Tự mình dẫn âm binh áp giải hồn phách về âm Bạch Thế Bảo nghe xong không nói thêm gì Quỳ lên cúi đầu nhận lệnh Sau đó đứng dậy bước lớn ra khỏi sâm la điện Khi mà ra khỏi cửa điện Bạch Thế Bảo theo phản xạ quay đầu nhìn lại Chỉ thấy một đám âm binh đang sửa chữa bên ngoài sâm la điện Bạch Thế Bảo không ngờ rằng sau khi hắc bạch vô thường gây loạn Thì mặt tiền của sâm la điện đã mở rộng Ngưỡng cửa cũng được nâng cao Cửa điện được quét vôi trang trí mới Thay đổi diện mạo Trên cửa điện cũng treo một tấm biển mới Khắc vốn chữ lớn màu vàng Vạn sự như ý Ảch thế bảo Ngươi nói đi Lần thay đổi này thật sự có ý vị nhỉ Khi mà Bạch Thế Bảo đang nhìn say xưa Đột nhiên nghe thấy Có người nói câu này bên cạnh Giống như đổ một gáo nước lạnh lên đầu quán Khi nắn toàn thân run dày Ai vậy nhỉ Bạch Thế Bảo tỉnh lại nhìn Chính là thấy Thôi Phán Mạnh Thôi Quyết Đang từ trong điện bước ra Người nhe răng nói Thế nào chức quan của ngươi có hài lòng hay không Bạch Thế Bảo giật mình Cái này là ý gì vậy Thôi Phán Mạnh khẽ cười Không hiểu mới là thật sự hiểu đó Giả ngốc mới thật sự là ngốc Người khác không biết tâm tư của ngươi Nhưng ta biết cả đó Một câu nói của thôi phán mệnh Như ném bạch thế bào vào sương mồ Đúng như là cây cột chấp mắt liên tục Miệng động đậy mà không tỉnh lại được Thái bình không thưởng công Nguy nan mới trao mệnh Thôi phán mệnh bước tới Vừa lướt mắt nhìn bạch thế bào vừa nói Ngươi cũng thật sự có phúc Cặp phải loạn lạc minh phủ Mở ra cánh cửa phúc tâm la điện Được phong làm âm dương thông xứ Trước qua này nói lớn không lớn Nói nhỏ không nhỏ Chính là thông tư giữa âm dương Còn gọi là linh thông tẩu vô thường đó Bạch Thế Bảo nghe thì không hiểu Đứng đó không hề nhúc nhích Ngươi đừng vội Thôi phán mệnh nhìn tâm tư Bạch Thế Bảo liền đáp Ta nói ta sẽ nói đến chính đề ngay Vừa rồi trên điện phong quan, ta thấy ngươi từ chối qua lại, nhất quyết không nhận. Sau đó lại thấy ngươi mạnh dạn đưa ra ba điều khiển, ta mới hiểu dụng ý thật sự của ngươi. Nói đến đây thôi phán mệnh khẽ cười. Sư tổ của ngươi, linh đạo tử là bạn thân của ta. Ngươi, có người truyền nhân như ngươi, thật là có phúc đó. Từ nay về sau không còn âm minh quấy rầy người ấy cũng có thể yên tâm tu hành được rồi. Bạch Thế Bảo nghe xong liền kêu Không giấu được Hóa ra tâm tư nhỏ bé của ta Đưa bị ngài nhìn thấu à, à, à. Thôi phán mệnh cười lớn Hiện tại ngươi là người may mắn Lại là truyền nhân của bản thân ta à, Ta đang muốn hưởng phúc khí của ngươi đây Đi đi Ta sẽ dẫn ngươi đi điểm binh hoàn dương Bạch Thế Bảo lúc này mới yên tâm thẩm mỹ Còn tưởng cái vị thôi phán mệnh này hiểu lầm ý khác Hóa ra chỉ là Dương Cung không bắn tên Làm ta hết hồn Sau đó hắn bước theo Thôi Phán Mệnh đi nhanh Sau khi rẽ qua mấy khúc quanh Bạch Thế Bảo nhìn quanh Thấy xung quanh không có ai liền hạ dạo nói Thôi Phán Mệnh Có một việc ta mãi mãi không hiểu nổi Sao? Làm việc gì? Bạch Thế Bảo hỏi Ờ... Cái nguyên nhân của vị loạn lạc lần này Đã điều tra rõ ràng chưa? Thôi Phán Mệnh gật đầu Đúng vậy Bạch Thế Bảo nhú mày lại nói Nếu đã vậy Sao vừa rồi trên tâm la điện Ông Thiên Tử không hỏi tội Lão Quan Vương Ngay vậy thì Thôi Phán Mệnh toàn thân run lên Hít một hơi lạnh Lập tức dừng chân nhú chặt mày nói Cô này nếu từ miệng người khác nói Ta đã đuổi họ đi rồi Bạch Thế Bảo giật mình Cảm nhận được có nội tình gì trong đó Không dám nói nhiều Chỉ thấy Thôi Phán Mệnh quay đầu nhìn quanh hạ dọng mà nói Đây là người hỏi, ta cũng không giấu Nguyên nhân sự việc đã có âm binh khai báo chi tiết Chính là do tứ điện Lã Quan Vương cùng lục điện Biện Thành Vương Rồi cả thất điện Thái Xuân Vương, bát điện Đô Thị Vương, kiểu điện Bình Đẳng Vương âm mưu phát binh tạo phản Tạ Thất An Phạm Vô Cứu chỉ là tiên phong mà thôi Bạch Thế Bảo nghe xong liền hỏi Đã rõ ràng như vậy, sao không bắt chúng ngay lập tức định tội trừng phạt Tôi phán bệnh lắc đầu than thở. Các quỷ vương lớn nhỏ trong Minh phủ đều do Thiên đế sắc phong bổ nhiệm, thuộc quyền quản lý của Thiên đế. Phong đô tuy do Phong đô đại đế âm thiên tử chủ trì, nhưng lại do 17 quỷ vương phát phân quyền quản lý, mỗi người phụ trách một phần không thuộc về nhau. Hơn nữa dù sao đi nữa, mấy vị này đều là nhân vật có thế lực trong Minh phủ, hợp lực lại uy hiệp, ai có thể lay chuyển nổi chúng? Huống chi đánh chó còn phải xem mặt chủ nữa. Sao vậy? Bạch Thế Bảo nghe xong liền hỏi dồn Liệu bọn chúng có hai lịch gì sao? Thôi phán mệnh không nói gì chỉ tay lên trời Trời sao? Bạch Thế Bảo giật mình Lập tức hiểu ra hỏi gấp Trên đầu có đường Chẳng phải không làm gì được chúng hay sao? Thôi phán mệnh nói Mọi việc cũng không nên quá đà làm gì Hiện tại âm thiên tử đã nguy giận Đánh bại Lã Quan Vương lại trừng phạt tạ tất an phạm vô cứu Chính là chặt đứt hai tay trái phải của lã quan vương rồi Không còn đôi tay này Về sau e rằng sẽ không còn sức tắc quái tắc quái nữa đâu Ngay vậy bạch thế bảo thở dài Châu cài ruộng ngựa ăn đậu Đúng là thương thay cho cái khí khái của hắc vô thường Tự móc mắt không nói lửa chữ lã Quyết không mở miệng ai Người cũng chỉ biết một mà không biết hai Thôi phán mệnh cười mà nói Vừa rồi trên điền thì tạ thất an suýt nữa đã cắn ra Lã Quan Vương Nếu nói ra thì e rằng âm thiên tử cũng khó xử đó Sẽ lập tức ngay theo lời của Lã Quan Vương Phán cắt lưỡi, bịt miệng là được yên ổn Hơn nữa Phạm vô cứu biết Lã Quan Vương không thể đứng ngoài cuộc Nói ra hình phạt nhẹ này chính là đang cứu chúng đó Biết ơn báo đáp, cắn răng chịu được nỗi đau này Làm sao có thể nói ra lửa đời không phải là của Lã Quan Vương chứ Bạch Thế Bảo nghe xong trầm ngâm suy nghĩ Im lặng không nói Thôi phán mệnh lại nói Những lời này ta chỉ nói với ngươi thôi Nói đâu kết thúc đó Tuyệt đối không được chuyển ra ngoài Âm thiên tử mặc long Bảo trên điện à, Không muốn nghe thêm những chuyện phiền não này nữa đâu Bạch Thế Bảo gật đầu lia lia Nghĩ thầm không thể lắm lời Phải giấu kín chuyện này trong bộ Sau đó Bạch Thế Bảo chắp tay hướng Thôi phán mệnh bái tạ À xuyên nữa quên mất Còn phải cảm ơn Thôi Phán Mạnh trên điện đã tăng thọ cho ta Thôi Phán Mạnh ngăn cản lại nói Quỷ ôn không nhận lại Ta không đỡ được đâu Ta biết ngươi là truyền nhân của linh đạo tử Nên mới điểm bút tăng thọ cho ngươi thôi Sau đó Bạch Thế Bảo thu tay lại Lại nghe Thôi Phán Mạnh nói Thôi bây giờ không còn sớm nữa đâu người đã ở dưới này nâu quá rồi Lên trên sẽ không ăn được cơm dương gian nữa đâu quên mất, suýt nữa lỡ việc chính. Bạch Thế Bảo vỗ đầu kêu lên, Dương Gian đang trở kiếu nguy, về muộn e rằng xương cốt chẳng còn. Ờ, vậy về nhanh đi. Tôi